Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa Của tác giả Nhược chữ chữ Chuyện được phát trên website Truyền.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 129 Chạy trốn Nhà nghiên nhìn kỹ Thì ra là diêm ưng dương Hắn đang ôm đầu mình Bộ dạng vô cùng sợ hãi Nhà nghiên cực kỳ ngạc nhiên Ai nghĩ tới, Diêm Ưng Dương bình thường là người đàn ông mạnh mẽ, mà lại nhát gan như vậy. Nhan Nghiên hình như bên kia có khói. Lập Hạ cầm lấy tay nhan nghiêng, nặng nề ho mấy lần, lại nghe ầm một tiếng. Cô ta cầm tay nhan nghiêng càng chặt hơn. Không phải cứu binh đã đến rồi sao? Sao còn có thể như vậy chứ? Nhan Nghiên đoán. Phản quân không canh chịu thất bại, cho nên muốn phá hủy khách sạn. Chị e rằng hiện giờ khách sạn đang cháy. Chúng ta xuống dưới đi, nếu không sẽ bị hung chết ở đây mất. Nói xong, nhà nghiêng kéo tấm ngăn bên ngoài. May sao phía dưới là giường. Lập hạ, cô nhảy xuống đi. Lập hạ đương nhiên không dám, tuy ở dưới là giường. Nhưng vẫn rất cao, cô ta do dự nhìn nhan nghiêng, không biết phải làm sao Nhan nghiêng thở dài, thật sự không có cách nào với vị đại tiểu thư này Cô đành nhảy xuống trước, Dương rất mềm, nhan nghiêng an toàn đáp xuống Sau đó ngẩng đầu lên nhìn tư lập hạ Nhảy xuống đi, nếu không nhanh sẽ bị chết ngạt đó Lập hạ thấy nhanh nghiêng không sao, khẽ cắn môi nhảy xuống. Nhanh nghiêng không quan tâm đến cô ta, đi đến trước mặt Diêm ưng dương, khẽ lay hắn. Diêm ưng dương, anh có sao không? Bên ngoài đang cháy, chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Đừng, đừng, đừng làm vậy với tôi, buông chị tôi ra, buông mẹ tôi ra, thả tôi ra đi. Diêm ưng dương ôm đầu, dường như không nghe được nhan nghiên nói gì, chỉ thì thào tự nói một mình. Nhan nghiên thấy hắn có vẻ không ổn, lay lay. Diêm ưng dương, tỉnh lại đi, bên ngoài đang cháy, khắp nơi đều là khói, anh mau đi theo chúng tôi đi, được không? Nhan nghiên, hình như khói ngày càng dày đặc, chúng ta mau chạy nhanh thôi. Từ lập hạ đến phòng tắm tìm được khăn mặt, thấm ướt nước, đưa cho nhan nghiên một cái. Anh ta lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình, chúng ta đi thôi. Diêm ưng dương hoàn toàn bị cơn ác mộng giam giữ. Không nghe, không biết nhan nghiên đang nói gì, sắc mặt hắn tái nhật, ánh mắt vô thần. Nhan nghiên biết rõ, nếu để diêm ưng dương ở đây, Hắn nhất định sẽ bị chết cháy. Lập hạ, đến giúp tôi, chúng ta diều hắn ra ngoài. Tư lập hạ khó hiểu nhìn nhan nghiêng, đặt khăn mặt lên tay, cùng nhan nghiêng diều Diêm Ưng Dương đi. Diêm Ưng Dương, lúc này không có kẻ nào vây khốn anh cả, anh phải trốn đi thôi. Anh không trốn, chẳng lẽ muốn biến thành heo quay sao? Diêm ưng dương mở to hai mắt Có vẻ như đã phản ứng lại Ôm a quá Lửa cháy to quá Tại sao lại lôi tôi ra ngoài Nhà nghiên nhớ ra Năm đó nhà Diêm ưng dương bị nổ Chỉ còn mình hắn sống sót Cả gia đình cháy thành tro. Nhà nghiên vội vàng nói Chúng tôi bảo vệ anh Anh xem Hiện giờ mọi người đều ở cạnh anh Diêm ưng dương, nghe lời chúng tôi cùng ra ngoài đi, anh sẽ cứu bọn tôi ra ngoài, đưa bọn tôi thoát ra khỏi đây, phải không? Lập hạ rất ngạc nhiên trước lời nói của nhan Nghiên. ngược lại ánh mắt Diêm ưng dương lại tỉnh táo hơn nhiều, hắn nói Đúng vậy, tôi muốn cứu mọi người, nhất định phải cứu mọi người Lúc này, hắn đứng dậy, kéo hai người ra ngoài Bên ngoài có tiếng la hét, từ Lập Hạ kêu to, Thang máy ở bên kia, Chúng ta đi thang máy xuống thôi. Không được vào thang máy, Nhàn nghiêng chỉ vào thang bên cạnh. Bên ngoài vừa bị nổ mạnh, Gây ra hỏa hoạn, Rất có thể thang máy cũng bốc cháy. Chúng ta đi bộ thôi. Di Mương Dương cũng thấy có lý, Kéo cả hai xuống thang thoát hiểm. Dưới khách sạn, Tiếng súng lại không ngừng vang lên. Có vẻ hiện giờ, quân đội đang chiến đấu kịch liệt với phản quân. Nhà nghiêng hồi hợp. Chẳng lẽ hôm nay, bọn họ nhất định phải chết ở nơi này sao? Nhà nghiêng kéo lập hạ, quay đầu lại nhìn cô ta. Tóc rối bù, hai bên trán đẫm mồ hôi, vài sợi tóc rũ xuống, dính vào hai bên mặt. Tư lập hạ thấy nhan nghiêng đang nhìn mình, không hiểu vì sao lại nở nụ cười với nhan Nghiên. Điều này khiến cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Đại khái đây là lúc hai người trở nên hòa thuận nhất từ trước đến nay. Nếu nhan Nghiên không nhớ nhầm, đây là lần đầu tiên tư lập hạ cười với mình. Đúng là không dễ dàng gì. Lúc này, nhà nghiêng không còn sức phản ứng, vì cô thấy trên tầng có hai người cầm vũ khí đang đi đến. Nhà nghiêng phản ứng nhanh, ôm cổ lập hạ lăn xuống. Hai người ngã xuống dưới bậc thang. Diêm Ưng Dương cũng nhìn thấy mấy người ở trên, hắn bày ra tư thế đầu hàng, chậm chậm bước xuống. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com nhan nghiền tay đặt lên miệng, cùng đứng lên với lập hạ. Nhìn thấy nơi đặt bình cứu hỏa, lập hạ đè lên nhan nghiên vừa vặn chặn tay cô. nhan nghiêng đưa tay sờ soạn ra sau. Ngay khi những người kia vừa đến, cô cầm lấy bình cứu hỏa phun vào hai người. Còn diêm ưng dương nhanh tay, một đấm một đá đánh ngã cả hai, cướp lấy súng, không lưu tình mà bắn vào đầu mỗi người một phát. Nhan Nghiên và Lập Hạ trợn tròn mắt, không nghĩ Diêm Ương Dương lại giết người. Tuy đều là người xấu, nhưng họ cũng đều là người mà. Hai cô đều chán ván, bị ánh mắt tàn nhẫn của Diêm Ương Dương hù dọa. Diêm Ương Dương giải quyết hai người kia, đem khẩu súng ném cho Nhan Nghiên. Chúng ta đi nhanh lên, vừa rồi có nổ súng, rất có thể sẽ có người đến. Súng rất nặng, thiếu chút nữa là nhan nghiên không cầm nổi Khẩu súng rất nóng, nhan nghiên run rung cầm lấy Giờ không phải là lúc để ngẩn người Nhan nghiên nhanh chóng đuổi theo Diêm Ưng Dương Lập hạ cũng chạy đến, nhưng không dám nhìn vào hắn ta Chỉ càng nắm chặt ống tay áo của nhan nghiên Đúng như Diêm Ưng Dương nói Hai tiếng súng khiến hai người khác chú ý, mà tầng dưới do bị nổ mạnh nên cháy càng lớn. Ở đâu cũng có ánh lửa. Nhàn nghiên vừa nắm tay lập hạ vừa ôm súng. Diêm ưng dương đi trước dẫn đường. Đến khi bọn họ xuống đến tầng ba, thì bị đám cháy chặn lại, đành phải đẩy cửa bước ra ngoài. Thì ra tầng ba là nhà hàng cao cấp, Do bắn nhau và nổ mạnh mà giờ đã trở thành hỗn loạn Thang đã bị hỏng, chúng ta đi xuống bằng cách nào đây? Tư lập hạ bất lực chạy theo sâu Bỗng thấy hình như có người đang đi đến Nhan nhiên, có người đó Cô ta kêu lớn, tự nhiên phản quân cũng chú ý Ngay sau đó, một viên đạn bắn tới Nhà nghiên dắt lập hạ chạy trốn, còn Diêm Ưng Dương ở phía trước cũng nổ súng. Hắn bắn rất chuẩn, cứ một phát súng là một người ngã súng. Sau đó, bên kia vang lên tiếng nổ mạnh ván trời. Diêm Ưng Dương biến sắc, quát lớn. Buông chúng ta ra! Nhà nghiên biết Diêm Ưng Dương lại phát bệnh, vội đem hắn kéo sang một bên. May sao trong sảnh, bị khói và ánh lửa bao phủ, không nhìn thấy rõ ràng người bên cạnh. Nhan Nghiên ra hiệu cho Tư Lập Hạ chiếu cố Diêm Ưng Dương, còn bản thân mình đi về phía trước, nép sau ghế dựa. Lập Hạ đứng ở cây cột bên cạnh, nhìn thấy có một người đang đi đến, liền chỉ chỉ ngón tay ra hiệu cho Nhan Nghiên. Nhan Nghiên lập tức hiểu ra, Cô ôm chặt súng, nghe thấy tiếng bước chân của người kia. Khi người này đi đến cạnh ghế dựa nhà nghiêng chui ra, dùng hết sức mình đập vào đầu hắn. Khí lực của nhà nghiêng cũng lớn, tên kia sờ sờ đầu, ngã xuống không kịp kêu. May mà vừa rồi, Diêm Ưng Dương đã giết chết vài người. Hiện giờ, phòng ăn cũng không còn nhiều người. Nhan Nghiên lại chạy về phía khác, gây chú ý cho hai người khác trong phòng và ra hiệu cho Lập Hạ đỡ Diêm Ưng Dương trốn sang bên kia. Tư Lập Hạ rất lo lắng cho Nhan Nghiên, nhìn lại Diêm Ưng Dương, sau đó thở dài, vì sao người này đến thời điểm quan trọng lại mất hết sức lực. Nhan Nghiên biết lần này có hai người đi đến, cô tựa vào cạnh ghế hai người đi từng bước vào phòng. Trong phòng có một chiếc đèn chùm treo cao. Nhan Nghiên ngưng thần, nín thở, chỉ súng lên trên. Cô chưa nổ súng, thậm chí không biết khẩu súng này có thể bắn được không. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hai tên kia bước vào trong, Nhà Nghiên nổ súng. Chỉ nghe bằng một tiếng, hai người nhìn bốn phía, không nhìn thấy đèn chùm trên đỉnh đầu rơi xuống, vừa vặn nệm xuống đầu cả hai. Diêm ưng dương bị kích thích co rúm lại, nhan nghiêng hô lớn một tiếng, chỉ có thể nói cô may mắn, bắn một phát là trúng. Cô vội chạy đến chỗ tư lập hạ, lập hạ xúc động ôm lấy cô, nhan nghiêng. Cô thật sự quá thần kỳ Đúng là tuyệt vời Nhan nghiên hoảng sợ Đẩy lập hạ ra Đây là lần đầu tiên cô ta khen ngợi nhan nghiên Tôi thấy bên kia có cánh cửa nhỏ Không có ánh lửa Có lẽ cầu thang bên đó không cháy Chúng ta phải tranh thủ thời gian thoát ra ngoài thôi Vẽ mặt diêm ưng dương hoảng sợ Ngờ ngát nhìn nhan nghiên nhan nghiêng vỗ vỗ mặt hắn. Ưng dương ngoan, không sao nữa rồi, chúng ta cùng xuống nào. Diêm Ưng dương gật đầu, bọn họ xuyên qua đám lửa. Đúng như nhan nghiêng nói, cầu thang bên kia còn chưa cháy, ba người đi thẳng xuống tầng một. Tại đây, phản quân đang bắn nhau với quân đội, bọn họ phải nét ở đầu cầu thang, không dám ra ngoài. Phản quân đang giữ một số con tin. Nha Nghiên thấy trong số đó có vài người của mình. Nha Nghiên giữ chặt Tư Lập Hạ. Lát sau, thủ lĩnh phản quân bắt đầu đàm phán với quân đội. Nha Nghiên chỉ nghe thấy tiếng chứ không hiểu, nín thở chờ đợi kết quả. Chỉ lát sau, cô nhìn thấy vài người mặc đồ đen lẻn vào sau phản quân. Không biết lấy dụng khí từ đâu, nhà nghiêng chui từ sau vách cửa sổ ra, đem họng súng ngắm thẳng vào đầu tên thủ lĩnh. Cô nghĩ nếu giải quyết được tên đó, tất cả những tên còn lại cũng sẽ được giải quyết. Lập hạ thấy nha nghiêng cầm súng lên, dùng khẩu hình nói, Cô điên rồi sao? Nhà nghiêng cũng thấy mình điên rồi, cô chưa bao giờ giết người. Khi ở trên lầu cũng chưa giết chết những người kia Hiện giờ phải giết người Tay cô run rẩy Chỉ nghe bằng một tiếng Thủ lĩnh phản đối quân hét lên Rồi ngã gục Còn những người cảnh sát mặc đồ đen Vô cùng nhanh nhạn rơi xuống những kẻ khác Nhà nghiên vừa quay đầu Liền thấy diêm ưng dương bỏ súng xuống Hiển nhiên, người vừa mới nổ súng chính là hắn ta. Diêm Ưng Dương cười với Nhan Nghiên. Tôi bắn không tệ chứ? Nhan Nghiên trợn tròn mắt, lúc này cô không phân biệt nổi Diêm Ưng Dương đang tỉnh táo hay ngu ngốc. Dù sao cũng không còn quan trọng, tất cả phản quân bên ngoài đều bỏ súng đầu hàng, con tin cũng được thả ra. Còn ba người bọn họ, đương nhiên cũng có thể rời khỏi đây. Hết chương 129, truyện được phát trên website truyenmo vncom Người đọc hồng hạnh nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.